chương á một trăm bốn mươi hắn là gì sau khi rời khỏi cửa vào một buổi chiều nọ ở thế giới thực nguyễn Nam trúc nhận ra l â m tu thạch đã biết bí mật nhỏ của mình hôm ấy nguyễn Nam trúc rảnh rỗi ngồi đọc sách ở ban công tình cờ đọc đến một câu nói thú vị bèn đọc lên cho lâm thu thạch nghe khi bạn chăm chú nhìn xuống vực thẳm vực thẳm cũng đang chăm chú nhìn bạn l â m thu thạch vốn dĩ đang ngủ nghe t h ế vậy ngái ngủ nói với nguyễn nam t r ú c có nghĩa là mình làm cái gì với vực thẳm thì mình sẽ phải chịu điều tương tự phải không chắc vậy nguyễn nam t r ú c không nghĩ nhiều cúi xuống chạm l â m thu thạch một cái sau đó hắn nghe thấy l â m thu thạch nói vậy chắc anh phải kéo khóa quần xuống trước mặt em nhỉ nguyễn nam chúc ngớ ra một lát sau đó bật cười khe khẽ hắn chợt hiểu ra rằng lâm thu thạch giờ đây biết tất cả đúng đấy nguyễn nam chúc đáp tóm lại là anh phải đối xử tốt với vực thảm một chút nhé ban đầu vì quá tập trung vào nguyễn nam chúc nên lâm thu thạch không hề để ý đến những hiện tượng dị thường về sau cậu hồi tưởng lại những chuyện sau khi nguyễn nam chúc quay về lúc ấy những điều bất thường mới từ từ nổi lên bề mặt như tảng băng ẩn tàng dưới tầng nước sâu trong trí nhớ của cậu cậu không hề hút thuốc dù có mang thuốc theo người cũng chỉ để mời mọi người cho tiện công việc nhưng từ khi thoát ly khỏi cửa cậu bắt đầu nghiện thuốc thậm chí một ngày hút đến mấy bao liền và kỳ lạ là hình ảnh ấy chẳng hề bất hợp lý so với hình tượng không hút thuốc xưa kia gia đình lâm tô thạch vốn trước đây rất lạnh nhạt đột nhiên bắt đầu thường xuyên liên lạc với cậu trong lời nói để lộ ra ít nhiều sự lo lắng còn cả bạch minh rõ ràng là bạn thân của nguyễn nam trúc nhưng lại như bạn bè nhiều năm quen biết với cậu lâm thu thạch thấy tất cả những điều kỳ lạ đó nhưng không để tâm quá nhiều có một số câu hỏi mà đáp án của chúng không thực sự quan trọng cậu cảm thấy chỉ cần có nguyễn nam trúc ở bên là đủ rồi dù nguyễn nam trúc có là gì đi chăng nữa lâm thu thạch thò tay nhéo rẽ tai của người yêu tiến lại tật h gần gương mặt ấy mà thủ thỉ em yêu rước cuộc em là gì vậy nguyễn nam trúc đang đọc sách nghe vậy ngẩng lên nhìn lâm t h u thạch bỗng hắn phá lên cười hắn bảo em là trà sữa của anh chú thích trong quảng cáo trà sữa ưu lặc mỹ của trung quốc có đoạn đối thoại như sau nữ nói em là gì của anh nam đáp em là ư lạc mỹ của anh nữ nói vậy ra em là trà sữa à nam đáp như vậy anh có thể nâng niu em trong làm bàn tay mình l â m thu thạch ba chấm n g u y ễ n nam t r ú c nói anh không hỏi tại sao em là trà sữa của anh à l â m thu thạch nhướng mày anh đã nghe câu đùa này từ hồi còn là trai tân giờ anh đã là bà mẹ ba con rồi thế rồi cả hai cùng phá lên cười bầu không khí vô cùng thoải mái nguyễn nam chúc cứ nghĩ l â m thu thạch sẽ tiếp tục g ặ n g hỏi ai ngờ cậu vươn vai một cái trèo khỏi giường nói là muốn đi tắm câu chuyện đến đó kết thúc nguyễn nam chúc nhìn theo bóng l â m thu thạch rời đi hé miệng m ấ t máy gì đó nếu lúc này l â m thu thạch quay lại sẽ phát hiện nguyễn nam chúc đang nói với mình một câu em là cửa em là cửa đúng vậy nguyễn nam chúc đã nói rằng em là cửa hắn chính là cửa cấp mười hai nhưng trên thực tế trước khi trải qua những đêm bách quỷ dạ hành nguyễn đăng trúc không hề ý thức được chuyện này ký ức của hắn rất trọn vẹn hắn thực sự chính là thủ lĩnh của h á c diệu thạch một người bình thường bắt đầu biết đến cửa từ năm mười mấy tuổi đã trải qua muôn trùng khó khăn để rồi vượt qua cửa cấp mười nguyễn đăng trúc không có những ký ức nào khác về cửa bản thân hắn rất tin tưởng rằng mình là một con người lòng tin ê đó luôn kiên định mãi đến khi hắn cùng với lâm thu thạch trải qua bách q u ỷ dạ hành thì bị phá vỡ khi ấy ngày mỗi lúc một dài đêm càng ngày càng ngắn nguyễn đăng trúc và lâm thu thạch như đang đếm ngược thời gian còn lại được ở bên nhau khi màn đêm không còn buông xuống nữa nguyễn đăng trúc cứ tưởng mình cũng sẽ phải chia lìa lâm thu thạch khi đó hắn như phát điên chỉ muốn tìm thấy chìa khóa để thoát ra ngoài nhưng đó cũng là lúc hắn lờ mờ nhận thấy có một số sự việc vượt ngoài tầm kiểm soát của mình hắn đã không nói với lâm thu thạch rằng ban ngày hắn cũng nhìn thấy quỷ quái ban đầu hắn làm vậy vì không muốn lâm thu thạch lo lắng về sau thì do hắn nhận thấy lũ quỷ quái không có ý định làm hại mình lũ quỷ quái đáng sợ tồn tại trong mọi ngó ngách thậm chí khi nguyễn nam chúc mở rưng ơ hành lý của mình ra cũng có thể bắt gặp tương nữ đáng sợ đang trốn bên trong mặc dù lúc bị nguyễn nam chúc phát hiện vẻ mặt của tương nữ trông hết sức vô tội ban đầu hắn kinh ngạc nhưng rồi nỗi sợ cũng dần đi qua cuối cùng chỉ còn lại lạnh nhạt chai lì nguyễn nam chúc đã trải qua quá trình này trong khoảng nửa tháng khi biết rằng mình sẽ không bao giờ gặp lâm thu thạch nữa nguyễn nam chúc đã dám đạp nữ quỷ ngồi sồn trên đầu giường xuống đất lạnh lùng bảo nó đừng ngồi trên đầu mình như thế sẽ không cao lên được không rõ có phải ảo giác của hắn hay không mà khi nói xong câu đó vẻ mặt của nữ quỷ dường như hơi tủi thân nguyễn nam trúc nổi giận đùng đùng nghĩ mày tủi thân gì chứ tao còn chưa kịp tủi thân này nhưng tuy tình hình xung quanh hắn càng lúc càng trở nên kỳ dị nhưng nguyễn nam trúc vẫn cảm thấy mờ mịt không hiểu chuyện gì đã xảy ra thậm chí hắn cho rằng đây là sự trừng phạt của cửa cho đến ngày nọ một con quỷ mặc đồ đỏ đã đưa nguyễn nam trúc đến một nơi khi tới nơi nguyễn Nam g trúc nhận ra ngay đó là tòa chung cư lân thu t ạ c h từng ở có điều lúc này chung cư vẫn chưa được xây kết trước mắt nguyễn Nam g trúc chỉ là một tòa nhà tập thể trông vô cùng cũ kỹ con quỷ kia đứng trên tầng năm vẫy tay gọi nguyễn Nam g trúc nguyễn Nam g trúc n g ẩ n lên nhìn cô ta n h ớ m à y nói tầng năm mày đưa tao đến đây làm gì hắn quan sát kỹ lưỡng ngoại hình của con quỷ cảm thấy thật khó tin hình như mày là tá tử phải không nói đoạn hắn thấy con quỷ nở một nụ cười bẽn lẽn nhưng cái sự bẽn lẽn của một gương mặt trắng ởn trông chẳng dễ thương chút nào nguyễn nam t r ú c chỉ muốn rời khỏi cánh cửa này nhưng không có manh mối gì về chìa khóa nghĩ rằng thôi thì lành làm gáo vỡ làm mui để xem tá tử định cho mình xem điều gì nguyễn nam t r ú c đi lên tầng năm đi thấy căn hộ trong cùng hắn mở cánh cửa khép hờ trước mắt hắn là một căn phòng trong phòng không có một bóng người chỉ có chiếc tivi cũ đặt trên đầu giường đàn phát một chương trình gì đó nguyễn đ ă n g t r ú c để ý nhìn bản hình tivi trong mắt hắn hiện lên vẻ kinh n g ạ c thậm chí hắn tưởng mình nhìn lầm nên vội rào bước đến trước tivi để nhìn cho kỹ lúc này hắn mới dám chắc rằng tivi đang chứa hình ảnh của l â m thu thạch thuở niên thiếu l â m thu thạch đang bước trên một con đường nhỏ đi cùng có hai người nguyễn đ ă n g t r ú c biết hai người này họ chính là hùng tất và tiểu kha hắn từng gặp tại cửa đầu tiên của lâm thu thạch nguyễn nam trúc gần như nín thở hắn nhìn vào màn hình như hóa đá đây là đâu sáng vẻ cậu thiếu niên lâm thu thạch vô cùng non nớt đôi mắt màu đen đượm vẻ sợ hãi cậu thận trọng hỏi hai người là ai bộ phim tiếp tục được trình c h i ế u nguyễn nam trúc xem cho tới hết hiểu rằng đây là những gì lâm thu thạch sẽ trải qua ở cửa đầu tiên nếu như không có mình ngón tay nguyễn nam trúc chạm nhẹ lên màn hình lạnh băng gián tiếp chạm vào gương mặt lâm thu thạch ở phía sau tấm kính cho dù là khi còn niên thiếu lâm thu thạch cũng đã khiến người ta s i ê u lòng đến vậy cậu chẳng khác nào viên ngọc thô còn nằm trong đá chưa được ai phát hiện những kẻ sành sỏi đều biết rằng trong viên đá kia có một viên ngọc mang hảo quang rực rỡ một người thông minh can đảm trầm tĩnh lương thiện nhưng không mù quáng lại biết giữ giới hạn cho mình nguyễn đăng trúc nghĩ cho dù ở trong hoàn cảnh nào người ấy vẫn luôn là tâm điểm thu hút sự chú ý của mọi người chương trình đăng phát trên t v đã trở thành một bộ phim nối liền tất cả xoay quanh lâm thu thạch cậu đã đến với cửa như thế nào quen biết những người vào cửa khác ra sao đã tiếp quản h á t rượu thạch như thế nào nguyễn đăng trúc xen đến độ nhập tâm thậm chí trong đầu hắn nảy ra một suy nghĩ tại sao khi lâm thu thạch trải qua tất cả những chuyện này hắn lại không hề có mặt nếu hắn cũng ở đó bên cạnh thì mọi thứ sẽ tuyệt vời biết bao ngay lúc ấy nguyễn nam chúc sực tỉnh hắn hiểu rằng trạng thái của mình không ổn rõ ràng hắn đã cùng lâm thu thạch trải qua tất cả mọi thứ cho đến cửa cấp mười một nhưng nếu vậy tại sao trong đầu hắn lại nảy ra cái suy nghĩ kia nguyễn nam chúc cảm thấy có gì đó bất ổn sự bất ổn này dần lan rộng theo thời lượng của bộ phim như thể một dịch bệnh vô phương cứu chữa qua màn hình tv nguyễn nam trúc nhìn thấy người nhà của lâm thu thạch cách mà họ đối đãi lẫn nhau chẳng khác gì gia đình nguyễn nam trúc nguyễn nam trúc còn thấy cả bạch minh kẻ đáng lẽ là bạn thân của hắn giờ đây trở thành tri kỷ của lâm thu thạch lâm thu thạch dần dần trưởng thành từ một thiếu niên nay đã là người đàn ông từng trải biết bao người đến bên rồi lại ra đi nhưng bản tâm của cậu vẫn không hề thay đổi dường như đêm tối bao phủ xung quanh không thể tạo ra một bóng đen nào ở lâm thu thạch sau khi xem bộ phim suốt ba ngày ba đêm cuối cùng với nam chúc cũng nhận ra điều gì đó dường như hắn không phải là người ba ngày không ngủ không nghỉ nhưng hắn chẳng cảm thấy đói hay mệt vẫn cứ trong trạng thái hừng hực sức sống thời gian không thể tác động lên hắn nữa con quỷ dẫn nguyễn nam t r ú c đến đang ngồi s ổ n g gần đó trố mắt nhìn hắn mới đầu nguyễn nam t r ú c vẫn còn cảnh sát nhưng về sau đành chịu con quỷ này hắn nói mày cho tao xem thứ này làm gì để nói rằng tao không phải là người ư tá tử ngoẹo đầu chỉ nhìn nguyễn nam t r ú c không nói gì nguyễn nam t r ú c vẫn muốn nói nhưng tá tử giơ tay chỉ vào màn hình ra hiệu cho nguyễn nam t r ú c tiếp tục xem nguyễn nam t r ú c thầm nghĩ có tệ thì cũng không tệ hơn tình hình bây giờ được xem tiếp thì xem tiếp hắn đâu thể rời khỏi không gian này không gặp được lâm thu thạch thì xem tiếp cũng chẳng vấn đề gì thế là nguyễn đăng trúc tiếp tục xem bộ phim về cuộc đời của lâm thu thạch hắn chẳng khác nào một stalker stalker như là kẻ lén theo dõi người khác xem hết tất cả diễn biến cuộc đời của lâm thu thạch từ khi tiếp xúc với cửa hắn chứng kiến tất cả những vui buồn của cậu chứng kiến cậu cười rạng rỡ khi quen biết bạn mới chứng kiến cậu khóc lóc thảm thiết khi mất đi người bạn thân yêu thời gian cứ thế trôi đi nguyễn nam chúc không cần nghỉ ngơi nên đã quên mất mình đang ở ngày tháng năm nào cuối cùng bộ phim đi đến một diễn biến mang tính quyết định nguyễn nam chúc thấy lân thu thạch tiến vào cửa cấp mười hai của mình sau đó cảnh vật thay đổi lân thu thạch có mặt tại một căn hộ chung cư quen thuộc cùng lúc đó cảnh vật xung quanh nguyễn nam t r ú c cũng bắt đầu đổi khác những đồ trần thiết kế cũ kỹ dần mất đi khung cảnh xung quanh hắn trở nên giống hắn hệt trong tivi trên màn hình tivi l â m thu thạch đang nằm ngủ say thì một bóng đen xuất hiện bên cạnh không thể nhìn rõ chiếc bóng đó trông như thế nào nó chỉ là một khối âm u bóng đen đưa ngón tay ra thận trọng lướt trên gương mặt l â m thu thạch từ vầng t r ắ n g đến sống mũi rồi tới bờ môi cử chỉ của chiếc bóng dịu dàng nhưng sợ sẽ làm lâm thu thạch tỉnh giấc sau đó hình dạng của bóng đen bắt đầu thay đổi màu đen dần bị đẩy lui càng lúc nó càng trở nên giống con người thậm chí trong một khoảnh khắc nào đó ngoại hình của nó giống hệt người đang nằm ngủ nhưng dường như chiếc bóng không muốn gương mặt giống như lâm thu thạch nó nhanh chóng chuyển sang một hình dạng khác ngay khoảnh khắc hình hạ chiếc bóng thay đổi xong nguyễn nam trúc ở bên ngoài nở một nụ cười buồn cái bóng đó trông giống hệt hắn đúng thế chiếc bóng chính là nguyễn nam trúc nếu đổi lại là người khác phải chứng kiến cảnh này có lẽ họ đã phát điên nhưng nguyễn nam trúc rất bình thản mấy ngày nay hắn ngồi xem chuyện đời của lâm thu thạch đã có những suy đoán của mình có điều hiện giờ được tận bắt chứng kiến vẫn cảm thấy kích động trên màn hình nguyễn nam trúc nở một nụ cười khao khát với lâm thu thạch sau đó thân thể hắn nhạt dần biến mất vào không gian xung quanh lâm thu thạch ngày hôm sau khi lâm thu thạch tỉnh dậy điều đầu tiên cậu phát hiện ra là hạt dẻ không chịu để mình ôm nữa chú mèo hạt dẻ vốn vô cùng quấn quýt với chủ hôm nay bỗng gầm ghè tức giận như thể không hề biết kẻ trước mặt là ai lâm thu thạch vốn là một thằng xen đích thực t h ấ y cảnh này quả thực là bối rối chẳng biết làm sao cậu ấm ức nhìn hạt dẻ đang đứng trên cao nhìn xuống mình bằng ánh mắt k i n h bỉ nói hạt dẻ con không cần ba nữa sao hạt dẻ nguyễn anh t r ú c xem đến đây bà vai bất g á c rung lên sau đó không nhận được bật cười ha ha hắn biết rằng câu chuyện giữa mình và lâm thu thạch sắp bắt đầu quả nhiên vài ngày sau lâm thu thạch vào cửa nội dung cửa này chính là những gì cậu từng trải qua trước đó nhưng vì ký ức đ ã bị thay đổi nên lâm thu thạch cảm thấy tất cả mọi thứ thật xa lạ mà lần này trên con đường dẫn đến ngôi làng có thêm một gương mặt xa lạ nguyễn nam t r ú c trong bộ đồ nữ bước đến trước mặt cậu bộ dạng trông thật đáng thương rừng rừng nước mắt h ỏ i lâm thu thạch đây là chỗ nào khi lâm thu thạch hỏi tên nguyễn nam t r ú c từ miệng nguyễn nam t r ú c thốt ra ba chữ nguyễn bạch khiết đây chính là lần đầu gặp gỡ của họ Khi ấy, Nguyễn Đăng t r ú cho tới tận lúc này nguyễn đăng trúc vẫn chưa thể khôi phục phần ký ức trước kia của mình hắn chỉ biết rằng mình không phải con người Vậy rứt cuộc hắn là gì nguyễn Nam g chúc nghĩ mãi vấn đề này hắn quay sang nhìn tá tử đang trố mắt nhìn mình kinh ngạc nói không lẽ tao chính là npc tránh giữ cửa cấp m ư hai tá tử liếc nguyễn Nam g chúc không nói gì nhưng nguyễn Nam g chúc nhận ra sự k i n h b ị trong cái nhìn ấy nguyễn Nam g chúc ba chấm mẹ kiếp chắc là thật rồi nói thật lòng nguyễn Nam g chúc cảm thấy mình dám làm ra những việc như xóa bỏ ký ức vốn có thậm chí đến mức mãi mãi không thể khôi phục lắm hơn nữa giờ đây mục đích của hắn đã đạt được hắn đã có được người mà mình yêu chết thật mình còn thấy hơi vui vui nữa ở đây không còn ai khác chỉ có kỳ quái trùng trùng quý năm c h ú c ngồi trong bóng tối mỉm cười ấm áp chỉ riêng việc được cùng anh ấy trải qua biết bao nhiêu ngày tháng mình đã thấy hạnh phúc lắm rồi tá tử ngồi gần đó hiển nhiên không đáp lại lời hắn nhưng vấn đề bây giờ là mình thoát ra bằng cách nào đây nguyễn đ ă n g t r ú c gần đầu lên nhìn căn hộ xa lạ liệu mình có ra được hay không hắn suy nghĩ một lát đưa mắt nhìn sang tá tử mày còn biết gì nữa tá tử liếc nhìn đồng hồ trên tường nguyễn đ ă n g t r ú c nói đồng hồ hắn đứng dậy nhìn về phía chiếc đồng hồ có mười hai con số kim đồng hồ vẫn đang hoạt động sau giây lát suy nghĩ hắn giơ tay lấy đồng hồ xuống tiếp theo hắn mở hộp đồng hồ ra sau khi không tìm thấy gì bên trong nguyễn nam trúc chạm vào nút điều khiển kim giờ đang định dịch chuyển nó thì đột nhiên hắn nghĩ đến điều gì đấy hắn hỏi tá tử một câu cuối cùng à mà nếu ta và thu thạch vào cửa mà không thoát ra thành công thì sẽ chết ư tá tử nghe xong về mặt trở nên kỳ quặc như thể thương hại lại giống như cái nhìn dành cho một kẻ thần kinh không bình thường cuối cùng cô ta gật gật đầu nguyễn nam chúc bật cười nghĩ thầm đúng là mình có khác mọi điều đều phải làm cho thập toàn thập mỹ chân thực nhất có thể nguyễn nam chúc xoay kim đồng hồ d â y lát sau hai chiếc chìa khóa rơi xuống đất cậu nhặt chúng lên nhìn thấy hàng chữ khắc trên chìa khóa lại không khỏi nhàn cười sự sống hư ảo cái chết chân thực dù lâm thu thạch muốn cuộc sống nào nguyễn nam chúc cũng có thể cho cậu t o a nguyện cậu có thể lựa chọn hiện thực tàn khốc cũng có thể lựa chọn giấc mộng tươi đẹp nguyễn nam chúc trao cho lâm thu thạch quyền quyết định nhưng bây giờ nghĩ lại tất cả mọi thứ dường như đều là thừa thãi nguyễn nam chúc không cần suy nghĩ cũng biết đáp án mà lâm thu thạch lựa chọn hắn cầm chìa khóa đi ra khỏi phòng mở cửa trên hành lang chỉ có một cánh cửa sắt cánh cửa đó tràn ngập ánh sáng trắng ấm áp nguyễn nam trúc đi đến đặt chân vào bên trong không gian lại bắt đầu thay đổi trong ký ức của các thành viên hát diệu thạch vốn không có nhân vật tên là nguyễn nam trúc nhưng giờ đây trong đầu họ lại như được thêm vào điều gì đó khi thấy nguyễn nam trúc từ tầng hai biệt thự đi xuống không một ai tờ bè ngạc nhiên cả thậm chí d i ệ p đều còn kích động gọi điện cho lâm thu thạch để thông báo là anh nguyễn đã về ở phía bên kia l â m thư t h ạ c dĩ nhiên là vui mừng phát điên nguyễn đăng trúc ngồi trong phòng khách lặng thinh quan sát cảnh vật xung quanh h ắ n muốn xem cảnh vật này có gì khác so với trong ký ức hay không anh nguyễn cuối cùng anh đã về diệp đ i ề u vẫn đang nói chuyện với hắn anh không biết một năm qua anh lâm đã khổ sở thế nào đâu một năm nguyễn đăng trúc hơi sửng sốt đã một năm rồi sao đúng thế diệp đ i ề u nói đã một năm rồi nguyễn nam chúc nghĩ cũng may hắn không do、so、dự nếu kéo dài thêm vài ngày nữa e rằng khi hắn ra ngoài con của lâm thu thạch đã ba tuổi rồi sau đó hai người gặp nhau hạnh phúc ôm chầm lấy nhau lâm thu thạch không hỏi nguyễn nam chúc tại sao bây giờ mới xuất hiện trên thực tế chỉ cần nguyễn nam chúc có thể thoát ra cậu sẽ không trách gì hết nhưng chẳng bao lâu sau nguyễn nam chúc vốn đang đắm chìm trong hạnh phúc chợt phát hiện một chuyện không hay từ khi hắn rời khỏi cửa cấp mười hai của tất cả mọi người cũng bị niêm phong tấm giấy dán trên cửa như để nói cho người bên ngoài biết bên trong đã không còn như xưa với i q của lâm thu thạch thấy tình huống như vậy rồi liên hệ với những biểu hiện khác t h ư ờ n g khác không khó để cậu đoán ra nguyễn nam chúc không phải là người sau khi nhận thức được mọi chuyện nguyễn nam chúc khá hoảng loạn bởi vì hắn không biết chắc liệu lâm thu thạch có bận tâm chuyện này hay không nói cho cùng nếu một ngày bạn bỗng phát hiện người thân yêu nhất của mình không phải là người mà là npc t r á n h cửa thì đó chẳng phải chuyện hay ho gì cho lắm cho nên lúc lâm thô thạch đang xem diễn đàn nguyễn nam trúc mới đến giật cái điện thoại khỏi tay cậu thận trọng quan sát phản ứng của lâm thô thạch sau khi thấy ánh mắt của người yêu không có gì thay đổi vẻ như hoàn toàn chưa phát hiện ra sự việc nguyễn nam trúc mới thở vào nhẹ nhõm dĩ nhiên sau đó nguyễn nam trúc mới hiểu ra rằng không phải là lâm thu thạch không biết mà là giả vờ như không biết cậu vốn dĩ không quan tâm nguyễn nam trúc rốt cuộc là gì hồi đó sao em với bạch minh lại thành bạn của nhau lâm thu thạch ngồi trên s o f a cầm điều khiển bật tivi lên để xem vừa xem vừa thuận miện g tán gẫu với nguyễn nam trúc lần đó trong tay y trùng hợp có gợi ý của cờ cấp cao em thì cần dẫn khách nên nhập bọn với y nguyễn nam trúc đáp lâm thu thạch quay sang nhìn nguyễn nam trúc nói vậy tại sao bây giờ ngày nào anh ta cũng đến tìm anh tâm sự ê hai người đừng có nói chuyện với nhau như thể tôi vắng mặt vậy chứ bạch minh vừa cắn hạt dưa nguyễn nam trúc mới rang vừa tức giận nói chim chuột nhau thì đi ra khỏi chỗ khác d ù m với cả tôi mới gặp lâm thu thạch đã cảm thấy như quen biết từ lâu không được sao không được nguyễn Nam trúc nói bỏ móng vuốt của anh ra khỏi người thu thạch ngay bạch minh đáp gì chứ nhỏ mọn l â m thu thạch như cười như không chẳng nói gì bạch minh đứng dậy ra về nói người nhà nhắn tin hẹn y cùng đi ăn tối anh ta vẫn còn thời gian ăn bữa tối với anh ư l â m thu thạch thuận miệng nói tưởng đang bận làm phim mới mà đúng thế bạch minh thở dài nhưng tôi lại thích anh ấy chính vì những bộ phim hai người đã xem phim con đường đế vương của anh ấy chưa quả không giấu gì hôm ấy ở trường quay bọn tôi im đi lâm thu thạch và nguyễn nam trúc đồng thanh lên tiếng cả hai vội vàng ngăn chặn ngay ý đồ kể chuyện cười không lành mạnh của bạch minh họ không muốn đến lúc xem phim bị phân tâm đâu thôi được bạch minh nhún vai hai người càng lúc càng giống nhau rồi đấy giống nhau thì sao lâm thu thạch hỏi anh thích mẫu người có tính cách gần giống mình à bạch minh nói thích chứ lâm tô thạch bật cười nhưng giọng nói rất nghiêm túc tính cách của tôi rất tốt có gì đâu mà không thích bạch minh ba chấm y nhận ra hai người này đang cố tình nhét thức ăn cho chó vào miệng mình bèn quyết định bỏ đi miệng chửi cặp đôi chết tiệt lâm tô thạch và nguyễn nam trúc bật cười ha ha sau đó đưa mắt nhìn nhau đều trông thấy ẩn ý sâu xa nào đó trong mắt của người kia chỉ là trong ả n h ý đó vẫn chứa đựng tình yêu không thể che giấu có một số việc đâu cần suy nghĩ quá rõ ràng làm gì chứ l â m thu thạch nghĩ chỉ cần bên nhau là đủ rồi hết chương một trăm bốn mươi